các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tận tình. điệp y chính là đối tượng mà anh cả đời nhớ thương muốn bổ đáp. nhìn dãy núi ngoài cửa sổ buồn bực, anh nghĩ đến. điệp ý đã tới nam đầu hay chưa? giờ biết hẹn cùng cô đi. trở về nước đến nay đã quá vất vội làm việc, căn bản không có cơ hội nào cùng đi sang bảy chơi. nhiều lắm là ngồi xuống ăn một bữa cơm. đem điệp y lại cho lời húc nhặt là không sai, bọn nó yêu nhau vô cùng sâu. Đáng tiếc, lối hút nhập sông anh đều là bận việc Về công việc, Điệp ý có thể thường cảm thấy tịch mịch hay không Hay là đã quen nếp tịch mịch rồi chứ Không được, anh phải thường xuyên để ý tới tình hình của Điệp Y Không thể để cho Điệp Y cảm thấy không hạnh phúc được Chỉ cảm thấy nụ cười hạnh phúc của Điệp Y Thì nội tâm anh liền sinh ra một cỗ sức mạnh mới Đối kháng hết thầy nghịch cảnh Thẩm theo Dương với ánh mắt xa xăm Ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe Mà tâm tư dần dần bay xa vần hề cảm thấy mình bị xem nhạn rồi, thế nhưng cũng không tức giận. mới đầu năm nữa quen nhau, chưa nói tới tình cảm, mà còn có hai bóng đèn chiếu rọi xuống nữa. nói như thế nào có thể cho ra được nhiêu tình mật ý đây? huống chi thấy thế nào cũng không nhìn xa được. thẩm thiếu dương sẽ là một người nói rời ngon tiếng ngọt. đúng lúc này điện thoại vang lên, vừa nhìn màn hình điện thoại hiện tên của người gọi tới, thẩm thiếu dương nở ra nụ cười, cười đến vô cùng tuấn mỹ. dạ à em đang nghĩ đến chị, chị đã điện thoại tới rồi, lại chị lên cảm được em, em suy nghĩ đến chị sao hả? Vợ nghề giơ lên lỗ tai trận to hai mắt, người này đương nhiên sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao? Có trách, chị đã cảm thấy lỗ tai ngơ ngớ một chút, hóa ra là em đang nhớ đến chị ư? Điểm ý ở đầu bên kia điện thoại cười duyên nói, em đã bằng ngày còn thấy chị, chị hết thầy đều tốt chứ? Chị rất là khỏe, dễ nhiên là tốt hơn em nhá. Một tiếng cười truyền đến, chị gọi điện thoại đến công ty. Mới biết được em đang đi cùng với bách tiểu thư ước hẹn. Như thế nào hả? Cùng với mỹ nữ ước hẹn cảm giác rất là tuyệt vời đi. Cũng là không tội. Thầm tiểu dân thực đang không biết trả lời như thế nào. Bọn họ còn đang ở trên... Như thế này được tính là ước hẹn sao? Dạ y ạ. chị có chuyện gì không? Mà đúng rồi chị hỏi em một chuyện. Khúc Nhật phải đi câu hùng công tác. Tối này không kịp trở về. Chị nói được không thành vấn đề. Em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. chính anh nhớ quên ăn cơm. Kết quả anh ấy cương nhiên kêu chị về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm. Còn nói đây là ước tính giữa đàn ông các người, không sai. Thật là cao hứng khi anh rể có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Nụ cười trên khóe môi của thần thiếu dương lại càng sâu hơn. Bảo tài xế đưa chị tới đây. Hay là em sẽ phái khách quản đến đón chị chứ? Chỉ là một buổi tối thôi mà, chị cũng không phải là đứa trẻ nhá. Không được. Ban đầu em chính là cùng anh rể đã thỏa đảm điều kiện rồi, mới phóng tâm để cho chị thả ra ngoài. Một trong những điều kiện đó chính là thời điểm Anh ấy nếu như đi công tác không có ở nhà Phải để cho chị trở về nhà mẹ đại ở Tại sao chứ Chỉ là một buổi tối thôi mà Điệp y à Không muốn ở cùng em một chỗ hay sao hả Em thật sự rất là khổ rồi đó Anh có tiếng thờ say Thì ra chỉ có em quan tâm tới tình cảm của chúng ta Bởi vì học xong tiểu học liền đi ra nước ngoài Không có biện pháp cùng với điệp y sinh hoạt chung một chỗ Nội tâm của em vẫn có thật sâu tiếc nuối Nghĩ muốn tận lực bổ khuyết vào chỗ trống Năm tháng giữa chúng ta có tình ông nội quyết định khiến chị sớm cả. Cho nên em chỉ tốt nhận xin anh rể. Nếu như thời gian anh ấy không có ở nhà, để cho chị trở về nhà mẹ đẹp. Anh ấy an tâm mà em cũng vui vẻ. Kết quả, điệp ý chị tự hổ như là không vui đó. Chị cũng không có công vui mà. Đừng làm cho chị có cảm giác tội ác như vậy mà. Chị cũng rất thích ở cùng với thiếu sương, sinh hoạt ở chung một chỗ. Nhưng mà em biết đó, con gái gả cho người ta thì nên không giống nhau. Phải lấy nhà chồng làm trọng chứ. Chị trên không có cha mẹ chồng. Dưới không có cô gì chú bác cùng với em bạn chị sau miệng cường có thể coi như chỉ có ông nội và anh trai còn khỏe mạnh Nhưng ông ấy luôn luôn cùng với con cả Trường tôn ở cùng Cho nên nhà chồng của chị chỉ có một mình anh trẻ Anh trẻ đã nói không có vấn đề gì rồi Phải biết rằng Ban đầu đây cũng là một trọng điểm Anh duy tính Mới không nghi vọng điệp y bị cha mẹ chồng Cùng với năm cô lớn lên mà hoan trở Nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến Cũng là không dễ dàng Điều y chỉ cần yêu điệu làm vợ tốt Nên đã đủ rồi Rồi được rồi Em đã cùng với hút nhật nói rồi Vậy thì buổi chiều chị liền trở về nhá. Em sẽ về nhà ăn bữa tối Cho nên chị nhất định phải trở lại Đồ đặt trong phòng của chị cũng chưa ai động đến cả Quách quản gia mỗi ngày đều phái người tới sẵn dẹp, Không những một hạt bụi Bất kể khi nào chị muốn trở về Đều rất là thuận lợi Chị biết rồi nha Có người cùng chị ăn bữa tối Chị rất là vui vẻ rồi Thiếu Dương à Về nhà thì liền mời Phận hệ tiểu thư Tới đây cùng nhau dùng cơm đi được không? em biết rồi em sẽ làm vậy thì chị không quấy rầy em hẹn hò nữa nha bye bye Điểm yêu cú điện thoại tâm tình của thẩm tiêu dương rất thúc đánh một cú điện thoại khác quay quản gia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện